Thu thập được tin ngưỡng càng khổng lồ Thực lực bản thân nhờ đó mà tăng lên nhanh chóng Liệp già nhìn đại địa chủ thần khẽ co mày Người có ý gì? Đại địa chủ thần thong dong đi tới Ở trên người khoác một chiếc áo khoác màu vàng đất Khi tức bất diệt nồng đậm Hắn cười khẽ Liệp già chủ thần ngươi không nên hiểu lầm Ta chỉ tới thông báo cho người một tiếng Cuộc chiến chủ thần sắp bắt đầu Vô tận đại lục cũng nên diệt vong rồi Nhanh như vậy sao?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 Bởi vì hắn không nhất định có thể thuấn sát được đại địa chủ thần Nếu như kéo dài Để những chủ thần khác cảm ứng được Rồi sẽ bị bao vây lại Thì coi như tôi đấy Sau một lát suy tính Lâm phàm đã nảy ra một ý tưởng Lúc này liệp giả chủ thần mở miệng nói Muốn trở thành tín đồ của bản thần thì tới đây Để bản thần rửa sạch tạp chất trên người các người Một ít tinh linh muốn trở nên mạnh mẽ Nhanh chóng đi lên thế đàn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 ý gì đấy? chẳng đã có mút cúng bái của thời này sao? hoặc đại địa chủ thần thích bộ dáng này của các tín đồ. một tiếng kêu thảm thiết, thê lương vàng lên, sông thẳng thiên địa, hai chân đại địa chủ thần run run, sau đó phức tạp nhìn lâm phàm. người ngươi. lúc này trong lòng của lâm phàm thở phào nhẹ nhõm, xem ra kế hoạch của mình lại thành công nữa rồi. lâm phàm cũng không đợi hắn nhiều lời, nhanh chóng điều khiển thiên địa dùng lùi, hút đối phương vào.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 Mặt nạ biến mất Lộ khuôn mặt chân chính Người là thổ dân của vô tận đại lục Liệp giả chủ thần kinh ngạc Nhưng trong nhà mắt trở nên gốc trẻ Phốc một tiếng Tiếng đâm thùng truyền tới Sắc mặt của liệp giả chủ thần Giữ tận không dám tin tưởng Hơi cúi đầu nhìn Hàng thích trên bụng của mình Đang cắm một con dao gặp Một giọt máu tươi dọc theo con dao Rơi xuống Liệp giả chủ thần cảm giác mình bị người ta đâm vào Không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 Vì sao lại muốn nhắm vào hắn Hình như hắn không trọc giận đối phương nhỉ Hắn muốn cầu xin tha mạng Nhưng mà tôn nghiêm chủ thần không cho phép Gặp lại sau chủ thần Lâm Phạm nói tiếp Phốc một tiếng ra ra vào vào Liên tục đâm ra rút vào mấy lần mãi thức khi liệp giả chủ thần Không có một chút khí tức nào Lâm Phạm mới ngừng lại Cảm giác thực sự là quá sung sướng Lâm Phạm không biết vì sao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 Thật giống như là có sớm chuẩn bị vậy. thổ dân người rút cục đã đi ra rồi. năm vị chủ thần nháy mắt xoay người, từng đạo thần được bạo phát chó chết. trong lòng lâm phàm bắn to, tình huống này như là cung lên dây rồi, thật vất vả mới xuất thủ. bất kể như thế nào đều phải giết được một vị chủ thần mới được. xuất pháp lực trong tay của lâm phàm phát ra, bay thẳng đến một chủ thần, chủ thần kia lập tức biến sắc, sau đó kinh ngạc thốt lên một tiếng.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 Nhưng sức mạnh của bạo vũ trụ thần, sức mạnh cũng không chỉ có như thế. Một kình lực lan truyền từ hư không, thổi phù một tiếng, sợt qua mặt Lâm Phạm. Một vết máu lớn xuất hiện. Lâm Phạm sợ vết thương, sau đó phục hồi như cũ. Không ngờ phong băng sắc bén như vậy. Thực lực Lâm Phạm hiện tại rất mạnh, nhưng mà phong băng của bạo vũ trụ thần lại không thể không cảnh giác. Mặc dù không tạo thành bao nhiêu thương tồn với hắn, nhưng mà nếu tên này ở một bên đánh đến sẽ rất khó giải quyết. Bảo vũ chủ thần cười lạnh một tiếng, không cắt được đầu người xuống, Coi như vận khí người tốt. lâm phàm hít sâu một hơi, nhìn bạo vũ chủ thần, trong mắt lóe lên tình quang. tốt, nếu như đã như vậy, vậy trước tiên khơi ước chủ thần khinh thường nói, thổ dân, có chúng ta ở đây, người cho rằng mình có thể thành công. lâm phàm hít sâu mấy người, sau đó bay thẳng đến chỗ bạo vũ chủ thần, một trường rỗi ra, đánh về phía đối phương. Bạo vũ chủ thần quát lớn Không biết tự lượng sức mình Ầm một tiếng Một lúc xoáy lớn xuất hiện Phong mang cường đại Trực rời hư không Bao phủ bạo vũ chủ thần Thổ dân người muốn giết bản thần Vậy xem người có bản lĩnh hay không Quán mẹng lâm phàm lộ ra nụ cười khinh thường Cánh tay xuyên vào lúc xoáy Vị lai vô lượng vương Phật Thấy một màn trước mắt lập tức ngưng lại Lớn tiếng nhắc nhở Cẩn thận đừng cứng đối cứng với hắn Bạo vũ chủ thần cười lớn Vương Phật Huỳnh Không cần nói lắng Lực lượng của bản thần Há là thứ hắn có thể phá Bảo phòng chi lực này Ngay cả thiên địa đều có thể cắn nuốt Húng hồ thân thể máu thịt của hắn Thần sắc của Lâm Phạm cứng lại Lộ ra ký thức hung hắn sẽ rách cả thiên địa sao Nói phét quá đấy Nứt cho ta ầm một tiếng Lâm Phạm đưa tay vào cơn lốc Bảo phòng chi lực Muốn cắt đứt tay của hắn Phốc một tiếng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 Ngay lúc này, khí tức Lâm Phàm biến đổi. Thiên địa chân kinh được thi triển phiêu đãng bài giờ, từng dòng văn tự màu vàng phát ra tia sáng chói mắt. Trước giờ Lâm Phàm vẫn không sử dụng được thiên địa chân kinh, nhưng mà giờ thực lực bản thân hắn đã đạt tiết tiên vương cảnh, pháp lực đủ để chống đỡ những ký tự này rồi. Sắc mặt của vị lai vô lượng vương Phật hơi đổi, nhìn những văn tự này, mà ba vị chủ thần còn lại không thể để chúng trong lòng, sức mạnh giống như là dòng lũ không ngừng đánh vào. Keng một tiếng,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 Giờ hắn chỉ toàn tâm toàn ý Muốn giết bạo vũ trụ thần Lâm phàm chợt quát lớn Ngô đồng thần thụ Trào ra lực lượng sinh mệnh cường hãn Bạo vũ trụ thần Người cho rằng chỉ bằng những thứ này Là có thể càn được lão từ sao Lúc này cánh tay có vết thương trồng chất của Lâm phàm Đột nhiên khôi phục lại như cũ Cần lúc bén nọn xé nát cánh tay Mỗi khi vết thương xuất hiện Lực lượng sinh mệnh sẽ nhanh chóng tu bồ Cho nên hiện tại Ngay cả một chút thường thế cũng không có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 được xuất ra chấn áp lực lượng thần hạch của bạo vũ chủ thần. Nằm ngón tay lâm phàm biến thành trào bắt lấy bạo vũ chủ thần. sau đó hơi dùng sức bạo vũ chủ thần người có thể chết rồi. lâm phàm cười lớn nhưng mà lúc này sức mạnh của ba vị chủ thần và vị lai vô lượng vương phật đã đánh tới thổ dân người dám ầm một tiếng lâm phàm không chút do dự nắm ngón tay hơi động bóp đát đầu của bạo vũ chủ thần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 sau đó khuếch tán ra, từng gợn sóng chấn động thiên địa. hắn ngẩng đầu, đôi mắt tràn ngập trên ý nhìn trăm trăm bốn vị cường giả trước mặt. tốt, khế ước chủ thần, người lão tử giết tiếp theo chính là ngươi, ngươi chạy không thoát đâu. lâm phạm bá đạo mở miệng, trận chiến này sẽ là một hồi ác chiến rất mãnh liệt. khế ước chủ thần nhìn lâm phạm nhất thời cười lạnh, mơ đi cưng. ầm một tiếng, lúc này lâm phạm hơi động.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 Hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ chuyện Xin chào